Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang ngả về đêm, nhưng vẫn còn nóng nực lắm. Bỗng nhìn dưới ánh trăng thường tuần soi tỏ, có một thân ảnh yếu ướt lướt đi ở vườn, rồi chậm dãi tiến lại phòng của khoai. Từng làn gió mang theo cái lệnh tụt cùng lùa vào bên trong phòng, kèm theo tiếng sùa ông ổng của mấy con chó trong làng, làm cho không gian trở nên u ám đến lạc. Khoai lúc này vẫn ngủ gục trên chiếc giường có phủ tấm nệm bằng thứ vải thượng hạng. Trong giấc mơ chập chờn đó, khoai thấy bóng dáng của Sẵn đang đứng nép ở ngay cửa sổ, nhìn gã bằng một cái nhìn thảm não và u uất. Khoai bàng hoàng rồi cất tiếng: "Kẻ anh Sẵn, vào nhà đi, sao lại đứng ở ngoài?" Sẵn vẫn thập thò ở ngoài cửa như là muốn lừa vào lại muốn trở ra, gọi mấy lần mà Sẵn không trả lời. Bực mình khoai tiến ra mở cửa đặng kéo tay của sắn vào nhà Thì một cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn cơ thể của khoai Khoai bàng hoàng mặt thốt lên Trời đất, sao người của anh lạnh cấm thế này, nhanh vào nhà kéo trúng gió Lúc sắn vừa bước vào thì giữa ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu vừa hát trên vách Khoai kinh hãi buông tay Vị gã vừa nhận ra hai trồng mắt của sắn lúc này trượn trừng chỉ còn lòng trắng Khói miệng ốc ra một dòng máu đen xì hồi tinh trầm lẫm và trên tường chỉ có bóng của mình khoai mặt thôi. Khoai chợt thấy tứ chi giã rời muốn thét lên nhưng không thành tiếng. Sẵn đứng đó gục đầu cổ họng phát ra tiếng phì phì và giọng nói âm vang thất tục. "Anh Khoai, lúc anh đưa xe về tôi thấy có mấy gã lực điền là gia nhân của nhà con trai lão bá hộ, đó là thằng họ. Chúng nó dao dừa sáng lấp lánh nấp ở trong lùm cỏ tính giết hại anh." Tôi đã ra tay ngăn cản chúng, nhưng chúng đông quá. Chúng bổ đôi đầu của tôi rồi ném xác tôi ở khúc sông ven rừng rồi. Khoai á khẩu mà mắt chừng chừng nhìn vào cái đầu rắn lúc này, hiện nguyên hình là một con rắn thần dạo nọ. Cái đầu bị đùa làm đôi, máu huyết chảy ra chan hòa. Sẵn dùng mình quay người đi, trước khi đó còn quay lại dặn dò. Tôi vừa giết sạch lũ ác nhân đó. Này chỉ xin anh mang thân xác của tôi về và chôn tôi ở sau vườn để cho vong linh của tôi được gần anh. Tôi đi đây anh khoai." Khoai liền hét lớn giở vùng dậy, giơ tay lên ngực mà thở mạnh. Thì gã lại há khẩu ha hốc mồm miệng, vì ngay trên chiếc giường mà gã vừa nằm xuất hiện một tấm da rắn còn ướt đẫm máu tanh. Khoai tay mết mặt sấn lạnh ít giữ nhiều. Khoai đứng ngực thùm thùm rồi trách bản thân của mình vô tâm với người bạn chí thân. Đoàn gái nhanh chóng chạy sộc ra ngoài, trên tay là nắm nhang, nhắm hướng khúc sông ven cánh rừng phía tây mà nhào tới. Bầu trời đang vàng vọt dưới ánh trăng, bất chợt mây đen kéo đến vần vũ, trên không trung đi đồng những tiếng sấm báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa kéo qua. Sau khi nắm hương thấp lên, Một làn khói mịt mù bao phủ quanh khúc sông hoàng lạnh. Khỏi cầm nắm nhàn xuống rồi lầm rầm khấn vái, "Anh sẵn, tôi có lỗi với anh nhiều lắm, anh sống khôn thác thiêng xin chỉ chỗ để tôi đưa xác của anh về." Chưa đầy một khắc thì có một sự lạ, một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước ở vũng xoáy bãi sông lạnh. Gió bụi cuốn lên mù mịt làm cho bó nhang chợt bốc cháy phừng phực. Dưới lòng nước đang cuộn trào dục ngầu nổi lên sắc của rắn. Cái sắc trưng phảnh lên căng phòng, một làn da trắng bợt như là ngâm nước lâu ngày, làm cho khoai giật mình kinh hãi. Sắc của rắn cứng đờ hai tê cổ quáp, trên đầu còn kim chật thành mã tấu. Cái sắc trưng phảnh được khoai vớt lên đặt ngay trên thảm cỏ triền sông. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của rắn, hai con ngươi tất lộ trứng ra ngoài từng chừng có thể nổ tung. Tự nhiên lại chào ra hai dòng máu đen sì. Dống ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra thứ máu huyết tanh tươi, khi mà khoai lao lại gỳ chằn sắc vào lòng. Anh Sẵn, sao anh lại bỏ tôi đi thế này anh Sẵn? Bầu trời vân vũ mây đen báo phù, tứ bề tối đen như mực. Một tia chớp chói lòa soi rọi cả bãi sông. Mưa bắt đầu rơi, khoai ngồi đó gỳ chằn cái sắc trưng phảnh mà gào khóc thê lương mừng trong mùi tanh tươi của xác thịt đang bốc lên tận óc. Anh Sẵn. Một giọng nói như vọng về từ một nơi xa xăm nào rọi vào tai cô gã. Khoai bất giác đảo mắt tứ phía rồi gào to. Anh Sẵn, anh về với tôi phải không anh Sẵn? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net